Chết rồi. Cửu trảo kim Long trầm giọng nói. Sắc mặt khổng ma kha nhất thời xám như cho tàn. Bệ hạ. Một đám thượng hư cảnh nhìn về phía khổng ma kha. Tâm tình khổng ma kha không tốt. Giờ phút này trong lòng một đám thượng hư cảnh càng thêm sợ hãi. Sau khi kinh chiếu phi thăng. Vốn bọn họ có 22 thượng hư cảnh, có thể nói là tồn tại quét ngang thiên hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 5 chương 75 một đường không thuận lợi. N. Hưng bây giờ, một người nối tiếp một người tử vong. Điều này quá nhanh. Tại Thánh Địa Đại Chiêu tới nơi này, bọn họ đã bị chết dần. Hiện tại chỉ còn lại 13 người. Tại sao lại như vậy? Diêm xuyên Trẩm sẽ trở lại. Trẩm nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh." Khổng Ma Kha lạnh giọng nói. "Trẩm ở Tại Yến kinh chờ ngươi." Cửu Trảo Kim Long lạnh lùng nói. "Đây." Khổng Ma Kha hét dài một tiếng nói. "Điều khiển Long Mã Một nhóm người lên ngựa phóng về phía tây Không phải Diêm Xuyên không muốn đại khai sát giới Bởi vì cửu trảo kim Long cũng có hạn chế của riêng mình Căn bản không ngăn được đám người kia rời đi Đứng ở bên trên biển mây khí vận cử trảo kim Long Nhìn theo đám người khổng ma kha rời đi Sau đó lại nằm xuống nhắm mắt tu dưỡng Bên trong phòng luyện công Hai mắt diêm xuyên đột nhiên mở ra. Hắn đứng dậy, bước đi ra khỏi đại điện. Trên đường phóng ngựa rời đi, kể cả khổng ma kha và một đám thuộc hạ đều yên lặng hồi lâu. Bầu không khí cực kỳ nặng nề. Đông thần châu, một chuyến đi bất lợi. Trên đường tới đây, một đường không thuận lợi. Khổng ma kha phẫn nộ gầm lên giận dữ. Bệ hạ, bây giờ chúng ta trở về sao? Một thượng hư cảnh hỏi. Không chậm muốn giết người. Khổng ma kha nghiến răng nghiến lợi nói. Giết người. Đi thư viện cự lột. Cho dù không chiếm được khí vận đế triều đại trăng ta cũng muốn nhận được khí vận của thư viện cự lột hừ. Khổng ma kha lạnh lùng nói. Vâng. Một nhóm người phóng ngựa lao tới Thư viện Cự Lộc ngân đón một đợt tai họa cuối cùng tại Đông Thần Châu. Thánh địa Đại Chiêu, Đại Chiêu Sơn. Đại Điện Vũ thì trước kia, giờ phút này đã thay là Đại Chiêu Điện. Bên trong Đại Chiêu Điện, sắc mặt bão nhật đạo quân trầm xuống, một chưởng đập nát bàn trà. Trước mặt hắn, sáu trung hư cảnh còn có dương chí cử Sắc mặt đều khó coi đến cực điểm Phụ thân Lần trước phụ thân chiến đấu với đám người khổng Ma Kha một trận Trong lúc dưỡng thương Bốn tôm môn lệ thuộc Đại Chiêu Ta Có hai tôm môn tuyệt diệt Còn có hai tôm môn khác Có hơn nửa nương nhờ vào đế Triều Đại Trăng Dương Chiếc Cửu kêu lên Đồ Khốn Sớm biết đã thu hồi công đức của bọn họ Sắc mặt Mão Nhật Đạo quân âm trầm nói Ngày trước mặt Vũ Hề đã tạo điều kiện Khiến phía đông nam của Thánh Địa Đại Chiêu Có rất nhiều nhân thủ của Đại Trăng Giờ phút này 350 tòa thành trì của Thánh Địa Đại Chiêu Ta đã rơi vào trong tay của Đại Trăng Huyết sâu một cái, Mão Nhật Đạo quân lạnh giọng nói Diêm xuyên Năm đó bản tôn thật sự đã quá coi thường hắn. Sư tôn, đại chiêu ta hiện đang sở hữu 650 tòa thành trì. Tuy rằng đế triều đại trăng tiêu diệt tôn môn lệ thuộc chúng ta, nhưng chỉ thu thành trì phong dương tôn. Nếu như tôn ta thu lấy thành trì của bốn tôn môn lệ thuộc khác, tính cả trung vị tôn môn vi phạm tranh đoạt khác. Thánh địa đại chiêu có thể lại đạt tới 1.000 tòa thành trì. Một trung hư cảnh mở miệng nói. 1.000 tòa. Mão nhật đạo quân hiếp sâu một cái, gật đầu một cái. Phụ thân có nên dết chết diêm xuyên hay không? Sắc mặt dương chí cử âm trầm nói. Trung hư cảnh lúc trước lập tức nói. Thiếu chủ vừa nhận được tin tức. Khổng Ma Kha dẫn theo những người còn lại đi tới Yến Kinh. Tại đó hắn đã bị chết năm trung hư cảnh, một thượng hư cảnh. Dựa vào đối đáp của Diêm Xuyên và Khổng Ma Kha lúc đó, Nguyên đạo Phật Đà và xá lợi Phật Đà đã chết trong tay Diêm Xuyên. Cái gì? Không thể nào! Dương chiếc cửu cả kinh kêu lên. Trung hư cảnh kia lắc đầu một cái biểu thị xác định. Sắc mặt bảo nhật đạo quân càng thêm âm trầm Tiếp theo hắn lắc đầu nói Quên đi, giờ phút này thánh địa đại chiêu với lực lượng trung tầm yếu nhược Trước tiên phải làm vững chắc một ngàn tòa thành trì này đã Vâng, mọi người gật đầu một cái Chọn một vài đệ tử hạ hư cảnh tuyệt đối trung thành đối với đại chiêu Bản tôn dùng vạn diệu yêu liên Đưa tu vi của các ngươi và của bọn họ nhanh chóng tăng cao. Để làm vững chắc thánh địa đại chiêu. Mão nhật đạo quân trầm giọng nói. Vâng. Mọi người nhất thời lên tiếng trả lời. Đế triều đại trăng, yến kinh triều thiên điện. Tất cả đám người hóa quan kim đại vũ, mạnh văn nhược đều trở về. Bọn họ đứng trong hàng triều ban, Dịch Phong ra khỏi hàng. Chúc mừng bệ hạ. Đế triều đại trăng ta hiện tại đã nắm giữ 1.100 tòa thành trì tại Đông Thần Châu. Là đệ nhất Đông Thần Châu. Dịch Phong cười nói. Chúc mừng bệ hạ. Quần thần cung kín vái. Giờ phút này bọn họ cũng vô cùng hưng phấn. 1.100 tòa thành trì. Đại Trăng lập quốc tới lúc này mới được bao nhiêu năm Phát triển như vậy thật sự quá mãnh liệt Đồng dạng quần thần Đại Trăng cũng cực kỳ hưng phấn Đại Trăng cường thịnh, lợi ích mình nhận được cũng càng nhiều hơn Thần đề nghị, giờ phút này hoàng triều Đại Trăng không nên mở rộng ranh giới Lấy việc củng cố trong lãnh địa Đại Trăng là chính Dịch Phong kêu lên Thần tán thành. Mạnh văn nhược cũng mở miệng kêu lên. Chúng thần tán thành. Quần thần nhất thời nói. Chuẩn. Bên trên Long ịp, diêm xuyên gật đầu nói. Dịch phong trở về hàng. Lưu cương ra khỏi hàng. Khởi bẩm bệ hạ, háng vệ tại thư viện cự lột đông đến báo. Khổng ma kha dẫn theo một đám tặc đồ đi tới thư viện cự lột. Chuẩn bị tàn sát đẫm máu thư viện cử lột. Cướp giật khí vận của thư viện cử lột. Lưu cương cung kiến nói. Mạnh văn nhược đứng bên cạnh mặt liền biến sắc. Tuy rằng không ở trong thư viện cự lộc nữa, nhưng trong lòng mạnh văn nhược vẫn có chút bận tâm. Đáng tiếc tại thư viện cử lộc lại thất bại tan tác mà quay trở về. Lưu cương bẩm báo nói. Ồ! Diêm xuyên lộ ra một tia hiếu kìa Lần này thư viện cự lộc xuất hiện một người tên là Mạnh Lăng Thiên Thời khắc khổng ma kha hạ lệnh đồ thành Mạnh Lăng Thiên xuất hiện không chút nương tay Một đạo cự trưởng bóp chết hai thượng hư cảnh Mười trung hư cảnh Cuối cùng vẫn xem như nể mặt khổng ra Để khổng ma kha đi Lưu cương dẫn theo một sự hưng phấn vẫm báo. Quần thần cảm tháng. Khổng ma kha gặp vận đen. Một nhóm người đến đông thần châu, chết 11 thượng hư cảnh. Đã kích lớn đến mức nào? Mạnh lăng thiên. Mạnh văn nhược kinh ngạc nói. Văn nhược khanh biết mạnh lăng thiên sao? Diêm xuyên nhìn về phía mạnh văn nhược. Mạnh văn nhược mờ mịt ra khỏi hàng Vâng Mạnh lăng thiên Là ông cố của thần Bệ hạ đi qua thư viện cự lộc Hẳn biết bức tượng nữ thần Chỉ trần nằm tại chính khí đàn bách thánh Bên trong có trăm pho tượng tiên nhân Của thư viện cự lột Mạnh lăng thiên chính là một trong số đó Trầm biết Chính khí đàn bách thánh Có một khoan minh giới Xem ra Mạnh lăng thiên ở trong quang minh dưới kia. Thiên địa này vốn áp chế đối với tiên nhân. Mạnh lăng thiên có thể bình yên ra tay như vậy. Xem ra sau khi kinh chiếu lấy thiên ấm. Pháp tắc thiên địa này đã phát sinh biến hóa. Giọng nói diêm xuyên ngưng trọng nói. Tiên nhân. Quần thần hít một hơi khí lạnh. Thư viện cự lột lại có Tiên nhân. Quang Minh Giới Mạnh Văn Nhược Nhớ Mày Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 5 chương 76 Các Khanh chuẩn bị Cờ Hình khí đàn Bắc thánh Bên trong là 100 pho tượng tiên nhân Trẩm vẫn không để ý Hiện tại Nếu như Mạnh Lăng Thiên Là một người trong số những tiên nhân đó Vậy trong quang minh giới hẳn không chỉ có một vị tiên nhân là hắn chứ. Diêm xuyên gõ gõ ngón tay vào tay Vịnh Long ỉ phân tiếp Không chỉ có một vị tiên nhân. Sắc mặt quần thần trở nên khó coi. Thần không rõ. Trong 100 tiên nhân có ghi chép chính xác đã phi thăng hơn nữa. Có một vài người không có ghi chép chính xác. Như ông cố thần Những người này có thể đã phi thăng bên ngoài thư viện cự lột Có vài người cũng có thể đang sống trong quan minh giới Thần cũng không rõ ràng lắm Mạnh văn nhược lắc đầu một cái Nếu thư viện cự Lộc có tiên nhân tồn tại Vậy các đại tôn môn trong thiên hạ này có truyền thừa lâu đời cũng có khả năng có tiên nhân trên đời Mạnh văn nhược khanh thống kê tất cả tôm môn và thế gia trong thiên hạ có truyền thừa vượt quá vạn năm cho ta. Diêm xuyên hạ lệnh. Thần tuôn chỉ. Mạnh văn nhược lên tiếng trả lời. Sau khi lên triệu xong. Một vài trọng thần đại trăng cũng không hề rời đi. Mà đi tới thượng thư phòng. Nơi diêm xuyên lần lượt gặp mặt chư thần. Tại Thượng Thư Phòng, Diêm Xuyên đối mặt với Mạnh Văn Nhược. Bệ hạ thần không dám, phần trọng trách này quá nặng. Mạnh Văn Nhược cười khổ nói. Nặng sao? Ngày xưa không phải dịch phong làm rất tốt sao? Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Nhưng, Mạnh Văn Nhược vẫn có chút lo lắng nói. Tiên nhân suốt thế. Thế giới này phát sinh biến đổi lớn m nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị tất cả thủ đoạn ướm phó. Mạnh Văn Nhược sau này đại trăng trậm không chỉ có hơn 1.000 tòa thành trì như vậy. Sau đó sẽ có một vạn tòa, 100.000 tòa thành trì thậm chí còn nhiều hơn. Việc xử lý thành trì hiện nay là trụ cột nhất mà thôi, Trẩm cho phép khanh từ thư viện cự lột điều tới làm văn thần còn phải làm sao ác đảo võ tướng khắp nơi. Mạnh văn nhược trẩm phong cho khanh chính là quân đoàn trưởng thứ tư. Mong khanh không làm mai một danh hiệu này. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Vâng, thần sẽ cố gắng làm bệ hạ trọng trách bệ hạ gia phó bảo vệ tốt đại trăng. Mạnh văn nhược khẳng định nói. U, V, K, W, -w M Đi thôi Diêm xuyên gật đầu một cái Mạnh văn nhược lui đi Lưu cương tiến vào thượng thư phòng Sau khi nghe Diêm xuyên căng dặn một hồi lâu Thần sắc Lưu cương thoáng động Hắn nhất thời hiểu rõ dự định của Diêm xuyên Bệ hại yên tâm Mạnh văn nhược quản lý chính trị Hán vệ Đông Hán thần nhất định sẽ ẩn náu khắp nơi. Tuyệt đối không để xảy ra một chút sơ suốt. Đông Hán nhất định sẽ vì bệ hạ giám sát tốt thiên hạ. Lưu Cương trịnh trọng nói. U Vinh Quy Quy Vương Lưu Cương Tuy rằng căn cốt của Khanh cũng không tốt. Nhưng trẩm lại cực kỳ coi trọng Khanh. Lần này, Khanh lưu lại đồng thời thành lập hoàn thiện tốt cơ cấu đông hán. Có thể bảo đảm lần sau, Khanh có thể thoát thân ra. Trẩm lại dẫn Khanh ra ngoài. Diêm xuyên trịnh trọng nói, Vâng bệ hạ yên tâm. Thần nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ. Lưu cương bảo đảm nói, U, Vinh, Quy, Quy. Mơ, lần này hoàng hậu cũng không đi cùng trẩm Gặp phải chuyện gì lớn Hãy bẩm bám với hoàng hậu Diêm xuyên nói Vâng Lưu cương gật đầu một cái Đi thôi Diêm xuyên nói Lưu cương lùi ra ngoài Hóa quang Diệt phong Kim đại vũ Lưu cẩn Bạch đế thiên Năm người cùng tiến vào thượng thư phòng Năm người đều dự đoán được cái gì Bạch Đế Thiên, ngươi là đại yêu của hổ tột Lần này phải xuất lực nhiều một chút Chờ đợi mệnh lệnh của tử tử và mạnh văn nhược Để đề phòng thời khắc chúng ta rời khỏi Đại Trăng phát sinh một vài nỗi loạn Diêm xuyên cẩn thận nói Bệ hạ yên tâm Bạch đế thiên gật đầu một cái. Hóa quan khanh trở lại căn dạng tham lan trong khoảng thời gian này không nên sinh sự. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Bệ hại yên tâm. Hóa quan kiếp động nói. Nhìn năm người này, Diêm xuyên gật gật đầu nói. Lần này, mộng nhập thiên cơ cách khanh chuẩn bị đi. Sau 10 ngày nữa, chờ chậm xử lý tốt tất cả mọi việc chúng ta sẽ xuất phát. Vâng, 5 người lên tiếng trả lời. Yến Kinh trong hoàng cung tại một cấm điệp. Khắp nơi đều có đại yêu của hổ tộc canh giữa. Bất cứ người nào cũng không được tới gần. Trên bầu trời của nơi cấm địa, mây đen không ngừng xuất hiện lôi quang. Phía dưới mây đen tất nhiên chính là Diêm Xuyên và tự tử, tử. Hai người đứng trên một nóc nhạc, nhìn cảnh tượng xung quanh Yến Kinh. Sẽ là rất nhiều năm không được nhìn thấy chàng. Tự tử, tử thở dài nói. Ta nằm ở nơi này, nàng có thể nhìn thấy ta mỗi ngày. Chỉ là không có cách nào nói chuyện với nhau mà thôi. Diêm Xuyên an ủi. Trên mặt tự tử, tử thoáng mỉm cười nói, “U, Vinh, Quy, Quy, mơ có thể ở bên cạnh chàng ta đã rất vui. Chàng yên tâm, có ta ở đây, bất kỳ ai cũng sẽ không quấy rầy chàng. Diêm xuyên hôn một cái lên trán tử tử, hắn ghé sát vào bên tai tự tử, tử nhỏ giọng nói một câu. Thật ra, lần sau chờ ta trở lại, nói không chừng chúng ta có thể được rồi. Đầu tiên tự tử, tử thoáng sưởng sốt tiếp theo trên mặt nhất thời đỏ ửm Nàng dùng đôi bàn tay trắng mịn nệnh cho Diêm Xuyên hai cái nói Ta mới không cần Diêm Xuyên cười ha ha Mèo Một giọng nói không hài hòa vọc tới Diêm Xuyên, ngươi định đi đâu vậy? Vì sao ngươi không mang theo ta? Miêu miêu nhất thời khó chịu nói Ngươi đi theo ta, vậy ai bồi tử tử? Nhiệm vụ của ngươi là quan trọng nhất. Hơn nữa ta có rất nhiều linh thạch cho ngươi ăn. Diêm xuyên cười nói. Rất nhiều linh thạch. Trong mắt miêu miêu nhất thời léo tinh quang. Meo, được rồi. Xem như nể tình linh thạch ta bồi tử tử tỉ tỉ. Miêu miêu nhất thời cười nói. Tử tử khẽ mỉm cười. Đúng rồi, mấy người bọn họ đã tới. Miu Miêu nói. Diêm xuyên nhìn tử tử trong lòng hai người có cảm giác đồng thời cứng lên. Bọn họ từ trên nóc nhà bay xuống. Phía dưới, hoác quan, dịch phong, kim đại vũ, lưu cẩn, Bạch đế thiên đồng thời đang đứng chờ. Hàm dương cung. Dịch phong nhìn đại điện trước mắt. Vừa lúc đó bọn họ nhìn thấy Diêm Xuyên và tử tử bay xuống. Bái kiến bệ hạ. Bái kiến hoàng hậu. Mọi người kêu lên. U, V, K, W, W, M. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Tử tử khẽ mỉm cười. Mộng nhập thiên cơ bệ hạ. Chúng ta lần này cũng giống như Mạnh Văn Nhược lần trước sao? Kim Đại Vũ Hiếu Kỳ nói. Dù sao, lần trước Kim Đại Vũ đã chứng kiến sự ử dị của mộng nhập thiên cơ đại Pháp. Diêm Xuyên lắc đầu một cái. Không, lần này không giống. Phong ấm thiên địa giới này quá nhỏ. Chúng ta đồng thời hồn du thiên ngoại. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Hồn du thiên ngoại. Bệ hạt. Hồn phách của chúng ta tiến vào tiên giới sao? Hoác quan kinh ngạc nói. Không sai, đi thôi, vào hàm dương cung. Diêm xuyên gật gật đầu nói. Hàm dương cung. Thời điểm khi Diêm xuyên dẫn theo mọi người bước vào, Phụ mơ dương đã ở bên trong hàm dương cung chờ đợi. Bên trong hàm dương cung tổng cộng có đặt 7 cái quan tài. Một quan tài chính và sáu quan tài nhỏ hơn một chút đặt cùng một chỗ. Trong đại điện, âm khí tàn phá bừa bãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. Quận 5 chương 77 Hàm Dương Cung quân thần mộng nhập thiên cơ. B. E. Hạ thần đã lập phong thủy trận, bắt trước thiên kiếp huyệt. Thiên kiếp huyệt có âm sát trùng thiên. Để trong hoàng cung thật sự không thích hợp Cho nên thần đã dùng long mạch đại địa khắp nơi đúc ra này cung điện chí dương này để trấn thủ âm sát Cho nên cung này được gọi là Hàm Dương Cung Phụ Mơ Dương giải thích: Hàm Dương Cung Diêm xuyên thoáng nhướng mày trầm mặt suy tư Bệ hạ tên này có gì không thích hợp sao Phụ Mơ Dương nghi ngờ nói Diêm xuyên phục hồi lại tinh thần, hơi lắc đầu nói. Không có trẩm chỉ đột nhiên cảm giác được cái tên này dường như có chút thân thiết mà thôi. Có khả năng trẩm suy nghĩ quá nhiều. Hàm dương cung không tồi. Diêm xuyên nhìn về phía mọi người nói. Sau này, hồn chúng ta sẽ vào tiên giới. Tại tiên giới ta sẽ lần lượt đánh thức các khanh. Nhưng các khanh biết tiếp theo nên làm thế nào chứ? Kính xin bệ hạ chỉ điểm. Mọi người nhìn về phía Diêm Xuyên nói. Sau khi hồn vào tiên giới, mỗi một phần hồn phách đều không thể ở lại tiên giới đều quá lâu. Tương tự các khanh cũng không cần lo lắng cho sự sống chết của mình trong tương lai. Bởi vì thời gian vừa đến, Hoặc là trẩm chiêu hồn tất cả các khanh sẽ trở về. Trong thời điểm có hạn, nhất định phải làm không được kiên kỵ điều gì không có bất kỳ ràng buộc nào. Không nên bị bất kỳ quy tắc nào liên lụi. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Vậy, chúng ta nên làm như thế nào? Hoác quan không hiểu nói. Làm một ma đầu vạn thế đi. Ánh mắt Diêm Xuyên trầm xuống nói Ma đầu Sắc mặt hóa quan cứng lại Nhớ kỹ một chữ Thần sắc Diêm Xuyên ngưng trọng nói Mọi người nhìn về phía Diêm Xuyên Giết Thần sắc Diêm Xuyên ngưng trọng lại nói Vâng Mọi người lên tiếng trả lời Diêm Xuyên nằm trong quan tài chính Hóa quan Dịch phong Kim Đại Vũ, Lưu Cẩn, Bạch Đế Thiên, Phụ Mơ Dương nằm vào sáu quang tài khác. Diêm xuyên đặt một viên mặt ngọc bùa chú để xuống tránh, sau đó nhìn về phía tử tử và miêu miêu nói. Chúng ta đi rồi. Vâng. Ánh mắt tử tử ông hòa nói. Tiếp theo, một lá cờ đen lớn ở bên cạnh đột nhiên bay lên phất một cái. Vù vù. Trong đại điện đột nhiên có hắc khí vần quanh âm phong nổi lên bốn phía. Đám người hoác quan dần dần rơi vào trong trạng thái ngủ say. Vù vù. Cờ đen lại phức một cái. Đại hồn đi. Theo tiếng hét lớn của Diêm Xuyên. Hồn phách của bảy người nhất thời lao ra. Đồng thời trong nháy mắt hóa thành 200 phần. Cũng chính là 1.400 hồn phách lập tức bay vút lên trời. Mỗi một tổ hợp 7 hồn phách trong chết mắt lần lượt bay mất không còn bóng dáng. Mộng nhập thiên cơ đại pháp. Diêm xuyên dẫn theo 6 người, song thẳng tới tiên giới. Trong lúc nhóm người Diêm xuyên mộng nhập thiên cơ tại Đông Thần Châu lại đang vô cùng sôi động. Thiên hạ rộng lớn. Cho nên rất nhiều tin tức phải trải qua một thời gian dài dằn dặn. Mới có thể truyền tê. O Y Hơn Quy Quy Các đại tôm môn. Đông Thần Châu còn có 16 trung vị tôm môn. Giờ phút này 16 trung vị tôm môn. Đều nhận được tin tức đến từ đế triều đại trăng Bên trong chủ điện một trung vị tôn môn Giờ phút này đang có 10 tu giả đang ngồi Mười tu giả sắc mặt mỗi người đều âm trầm Nhìn về phía tu giả mặc áo bào màu lam dẫn đầu Tôn chủ không thể nào như vậy được Đế triều đại trăng Tốt độ trưởng thành như vậy thật sự quá kinh khủng Sắc mặt một tu giả có phần khó coi nói Tôn chủ ngày xưa thời điểm đại trăng diệt đại vũ thiên tôn Tôn chủ đã từng hỗ trợ Vậy Diêm Xuyên kia có thật sự lợi hại như vậy không? Lại một tu giả cao mày nói Tôn chủ kia lộ vẻ cay đắng Ai có thể nghĩ đến Ai có thể ngờ được đây Lúc trước Diêm Xuyên chỉ mới thần cảnh, bây giờ hắn đã tiêu diệt bảy trung vị tôn môn. Khẳng định còn có điều gì đó mà chúng ta không biết. Tiếp tục điều tra. Ta muốn có tư liệu về tất cả quan viên trong đế triều Đại Trăng. Còn cả tư liệu về Diêm Xuyên nữa. Tìm xem những năm qua hắn đã ở đâu, hắn đang làm gì. Tông chủ kia nắm chặt nắm tay nói. Tôn chủ, đại trăng khốn chế 1100 tòa thành trì, đã là đệ nhất đông thần châu. Chúng ta làm như vậy, liệu có thể chọc giận Diêm xuyên hay không?" Một tu giả sắc mặt phức tạp nói. Sắc mặt Tôn chủ kia cũng vô cùng khó coi nói: "Chọc giận Mơ Thầm thu thập tư liệu cho ta. Vâng. Còn nữa, thư viện cự lục lại xuất hiện tiên nhân Các ngươi cũng phải đệ tử đi thăm dò. Còn nữa Thánh địa Đại Chiêu Tà Khí Trùng Thiên, Phái người tới đó thăm dò cho ta. Tôn chủ kia nói, Vâng, mọi người lên tiếng trả lời. Một cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện ở trong các đại trung vị tôn môn khác. Kinh chiếu phi thăng. Sau khi phi thăng trong nháy mắt đông thần châu dường như biến thành thế chân vẹt, Đế triều đại trăng đứng đầu về ranh giới, Thánh địa đại chiêu thượng vị Tôn môn duy nhất. Thư viện Cự Lộc tiên nhân thường xuyên lui tới. Mặc Kệ có thừa nhận hay không, giờ phút này ba thế lực lớn tại Đông Thần Châu đã định. Về phần 15 trung vị Tôn môn còn lại, xen kẽ với ba thế lực lớn đó, tuy rằng cũng là trung vị Tôn môn Nhưng một mình đơn độc so với ba thế lực lớn này Thực sự kém quá xa Trước kia thiên hạ yên ổn, Nhất thời nổi lên tư thế mưa nổi mây phun Thư viện cự lột Khoan minh giới Vẽ mặt đông phương chính phái cục hứng Trời ơi, sét đánh lão mạnh Đã bao nhiêu năm, ngươi vẫn để ta tu nho gì đó ta muốn đi ra ngoài. Đông phương chính phái ai tháng? Hờ! Phía sau đông phương chính phái đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Sắc mặt đông phương chính phái cứng đợt, nhất thời nghiêng đầu lại, nhìn về phía mạnh lăng thiên đang âm trầm đi tới. A lão sư, thực sự một ngày không gặp, như cách ba thu. Lão sư... Người không biết nhờ người dạy dỗ ta ta cảm giác mình đã trưởng thành hơn rất nhiều Trong lòng ta cảm động căn bản không có cách nào nói nên lời Lão sư thỉnh tiếc nhận một lại sùng bái chân thành nhất của ta đi Đông phương chính phái nhất thời lộ ra vẻ mặt lấy lòng Nhìn thấy dáng vẻ đông phương chính phái như vậy trên mặt mạnh lăng thiên lại co quáp một hồi Tiền bối Đông Phương bất bại là nhân vật lớn cỡ nào? Tại sao lại có một đời sau như ngươi vậy? Vẽ mặt mạnh lăng thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lão sư quá khen. Gia mặt đệ tử rất mỏng. Đông Phương chính phái da mặt thật dày nói. Mạnh lăng thiên. Nếu không muốn lưu lại, vậy thật ra cũng tốt. Ta có chuyện để ngươi đi làm đây. Mạnh lăng thiên mở miệng nói. Chuyện gì vậy? Ánh mắt đông phương chính phái lập tức sáng ngời. Giúp ta tìm đến chỗ tư mã vân thiên. Nói cho hắn biết. Nếu hắn muốn biết tổ tiên hắn là người phương nào. Bảo hắn trở lại đây ngay. Nhiệm vụ của Ngươi chính là dẫn hắn về thư viện cự lột. Mạnh lăng thiên mở miệng nói Tìm tư mã vân thiên sao Thân hình đông phương chính phái cực mập Giờ phút này thấy có thể rời khỏi lao tù này Hắn nhất thời kiếp động Toàn thân thịt béo đều run rảy như muốn phát cuồng lên được Lão sư ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ lão sư đã giao cho ta Nhưng lần này ta đi, không biết lúc nào mới có thể gặp lại sư phụ. Ta thật không nỡ bỏ sư phụ ở lại. Đông Phương chính phái giả mù sa mưa lau mắt. Không nỡ bỏ ta lại sao? Vậy để ta bảo mạnh dung dung đi. Mạnh lăng thiên cười nói. Đông Phương chính phái lập tức giật mình, sắc mặt nhanh chóng trở nên nghiêm nghị nói. Lão Sư, như vậy sao được? Mạnh Dung Dung chỉ là một cô bé, sao có thể đi khắp thế giới được? Như vậy nguy hiểm tới mức nào? Mặc dù nhiệm vụ gian khổ, nhưng đệ tử nhất định sẽ hoàn thành. Lão Sư, ta đi sớm về sớm. Vù vù! Đông Phương chính phái nhất thời chạy mất dạng. Nhìn Đông Phương chính phái không còn hình bóng. Mạnh Lăng Thiên cười khổ một hồi. Thực sự rất khó lý giải tại sao Đông Phương bất bại lại có một đời sau cực phẩm như vậy. Mạnh Dung Dung đứng bên cạnh, thần sắc lại bình thản như thường. Dung Dung! Mạnh Lăng Thiên kêu lên. Vâng, ông cố. Mạnh Dung Dung nhìn về phía Mạnh Lăng Thiên. Trình độ cầm đạo của ngươi thực sự kinh thế hải tụt. Ta đã nhận được sự cho phép chuẩn bị truyền cho ngươi thiên ma bác mương. Ngươi có nguyện ý học nó hay không? Mạnh lăng thiên hỏi. Thiên ma bác mương. Mạnh dung dung câu mày nói. Thiên ma Bát mương cho dù là ta cũng chỉ có thể học được âm tiết thứ ba không tiến thêm được tất nào nữa. Bởi vì nó sẽ chém đi tất cả cơ tình mới có thể tiến bước được. Ta không làm được. Ngươi là người ta thấy có trình độ cầm đạo mạnh nhất. Ngươi có muốn học không? Mạnh lăng thiên trịnh trọng nói. Chém tất cả cơ tình. Mạnh dung dung hơi nhướng mày. Giờ phút này, chẳng biết tại sao trong đầu mạnh dung dung bỗng nhiên hiện lên thân ảnh của một giả mang kia. Ngươi suy nghĩ một chút. Nghĩ kỹ rồi hãy tới tìm ta. Mạnh lăng thiên nói Vâng, ông cố Mạnh dung dung gật đầu một cái Tây thần châu Khổng ma kha dẫn theo hơn 60 cường giả Phóng ngựa trở về Dọc theo đường đi Hơn 60 cái cường giả đều trầm mặt không nói Tâm tình bọn họ cực kỳ khó chịu Đặc biệt khổng ma kha Lúc trước thời điểm chuẩn bị đi Đông Thần Châu, Khổng Ma Kha có hùng tâm thiên đại. Thậm chí Khổng Ma Kha có cảm giác với đội ngũ của mình cho dù tiêu diệt kinh chiếu cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng chiến dịch Đông Thần Châu lại khiến hùng tâm Khổng Ma Kha chết dần. Khiêu chiến kinh chiếu, tự tìm cái chết. Thật may có cái U Vương Nam Thần Châu làm tấm gương cho mọi người. Kinh chiếu cường đại căn bản đã vượt qua nhận thức của mọi người. Tiếp theo thu phục yêu thiên thương, dẫn tới quyết thiên hạ đệ nhất nhân ba vạn năm trước xuất hiện rết chết bốn thượng hư cảnh. Lại bị Mão Nhật Đạo Quân rết chết hai người thượng hư cảnh. Lại bị Diêm Xuyên rết chết ba cơ thượng hư cảnh. Cuối cùng, lại bị Mạnh Lăng Thiên rết chết hai người thượng hư cảnh. Đoạn đường này thực sự khiến người khác căn bản không thể nào hiểu được. Oan ước trên đoạn đường này cũng không người nào có thể hiểu rõ. Chọn một đối tượng chiến đấu lập tức đá phải tấm bản sắc. Chọn đối tượng khác chiến đấu, giả một lần nữa lại đá vào bản sắc khác. Rơn, rơn, ê, ê nâng, đường đi trở về khổng ma kha thật sự có cảm giác muốn tự tử. Tại sao lại như vậy? Trên đường đi khổng ma kha bi thương tự hỏi chính mình. Rốt cuộc khổng ma kha đã về tới Đại Phật Đế Triều, rốt cuộc đã trở lại. Tại cửa Triều Đô, khổng ma kha giống như phát tiết rống to một tiếng. Bệ hạ, bệ hạ trở lại. Bệ hạ không xong, bệ hạ. Khổng ma kha còn chưa phát tiết xong. Một đám thần tử chạy tới. Lộ vẻ bi phẫn. Khiến khổng ma kha bỗng nhiên lại có dự cảm không tốt. Chuyện gì xảy ra? Khổng ma kha trầm giọng nói. Bệ hạc, một thời gian trước, một thời gian trước có một nữ tử tới tự xưng là Hoàng. Một thần tử kêu lên. Hoàng! Vâng, nàng tự xưng là Hoàng. Sau đó tìm tới nơi ở của bộ tộc Phượng Hoàng Băng Nàng một người một đau đã giết sạch tất cả bộ tộc Phượng Hoàng Băng Một người cũng không để lại Thần tử kia sợ hãi nói Cái gì? Bộ tộc Phượng Hoàng Băng thần Phục Trẩm đã bị giết sạch rồi sao? Nhưng băng Phượng Hắn Hắn là thượng hư cảnh Khổng ma kha kinh ngạc nói Đúng vậy, là thượng hư cảnh. Nhưng hoàng kia quá lợi hại. Văn Phượng, hắn căn bản trốn không thoát, bị hoàng một đau giết chết. Thi thể Văn Phượng vẫn còn. Vệ hạ, thần tử kia lo lắng kêu lên. Lại một thượng hư cảnh nữa sao? Lại chết một thượng hư cảnh nữa. A a Khổng ma kha phiền muộn điên cuồng hét lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 6 chương 1 năm thứ 10 năm Đ. Ấy Triều Đại Trăng, Yến Kinh Đại điện Tổng bộ Đông Hán, Lưu Cương nhìn một hán vệ đang đứng trước mắt. Tổng đốc chủ, Diêm Yên Vân một mình rời khỏi Yến Kinh đi về phía Tây. Tuy rằng hắn cho rằng đã tránh thoát tai mắt của mọi người nhưng vẫn bị một người bắt hộ thấy được. Một hán vệ cung kính nói Diêm Yên Vân Con trai của Diêm Thu Vũ sao? Xem ra hắn đối với cái chết của Diêm Thu Vũ vẫn canh cánh trong lòng tính đi tìm Diêm Vô Địch. Lưu Cương Cao Mày nói Đại nhân có phải bắt hắn về không? Hán về kia trịnh trọng nói Lưu cương nhớ mày suy ngẫm một hồi Tạm thời không cần Đợi ta bẩm báo với hoàng hậu sau đó hãy nói sau Lưu cương lắc đầu một cái Đồng thời, Mạnh Văn Nhược cũng nhận được tin tức Đại nhân, Diêm Yên Vân rõ ràng đi tìm Diêm Vô Địch trở về báo thủ Có cần bắt hắn về không? Một quan viên cung kính nói với Mạnh Văn Nhược Mạnh Văn Nhược nhớ mày trầm tư Cuối cùng hước sâu một cái Lắc đầu nói Không cần cho hắn đi A Cho hắn đi sao Quan viên kia kinh ngạc nói Thứ nhất Ngươi cũng không có cách nào chứng minh hắn nhất định sẽ tìm diêm vô địch trở về báo thù Bởi vậy không có lý do bắt hắn Thứ hai, cho dù đó là sự thật, điều này cũng không tới phiên thần tử như chúng ta nhúng tay vào. Đây là chuyện trong tộc của Bệ Hạ. Mạnh Văn Nhược Trầm giọng nói, Vâng, quan viên kia chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ. Đồng thời, mấy người Đức cao vọng trọng dòng họ Diêm thì cũng đến Hoàng cung gặp tử tử. Hoàng hậu, chúng ta đã cố quản chế bọn họ tự. Nhưng không ngờ được Diêm Yên Vân lại gan to như vậy Tốt nhất chúng ta nên sớm bắt hắn trở về Một lão già trong dòng họ Diêm thì lo lắng nói Tự tử, tử lại lắc đầu nói Các vị không cần thận trương Bệ hạ đã cân nhắc đến tất cả những điều này Cho hắn đi đi A! Mọi người đều cảm thấy mờ mịch 45 năm sau Trung thần châu, độc cô thế gia kiếm trộm. Diêm vô địch tay cầm Bộ Thiên kiếm, đối chiến với chính đại cao thủ. Xung quanh có vô số con cháu thế gia độc cô lặng lặng nhìn. Ken, ken. Bộ Thiên kiếm vừa ra, nhất thời phóng ra một tầng đó kiếm liên khổng lồ. Kiếm liên vừa ra, Lập tức bắn ra ánh kiếm vô tận tiến tới bao vây chính đại cao thủ. Kiếm đạo của chính đại cao thủ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Kiếm thuật phức tạp. Chính đại cao thủ có kiếm đạo cao tuyệt, nhưng đáng tiếc diêm vô địch trước mặt bọn họ lại có kiếm thuật còn mạnh hơn. Đứng bên trong kiếm liên cả người hắn giống như một thanh lợi kiếm trùng thiên, khiến người ta nhìn thấy mà khiếp sợ. Um. Kiếm liên bạo phát. Hơn 3.000 kiếm quang đánh bay chính đại cao thủ. Ken Tại vị trí ít hầu của mỗi cao thủ đều có một thanh trường kiếm kề sát. Trường kiếm không tiếp tục tiến sát thêm một bước mà chỉ dừng ở cổ họng của chính người, phát sinh những tiếng kiếm reo. Thở vào một hơi, diêm vô địch khẽ mỉm cười. Âm! Kiếm khí âm ầm nổ tanh. Thần kiếm lại rơi vào kiếm chủ. Chính đại cao thủ đã bị đánh bại hoàn toàn. Chính đại cao thủ nhìn nhau một cái. Độc cô nhất kiếm, bái kiếm gia chủ. Độc cô nhị kiếm, bái kiếm gia chủ. Độc cô cử kiếm, bái kiếm gia chủ. Chính đại cao thủ cung kính bái lạy. Đồng thời con cháu thế gia độc cô đứng xung quanh đó đều cung kính bái lạy, Bái kiến ra chỗ Đứng ở trên không Diêm vô địch lộ ra một tia hương phấn Xuyên thúc ta thành công Rốt cuộc ta nhận được sự chấp nhận của mọi người Diêm vô địch hưng phấn tự nói với mình Nhưng trong thời điểm Diêm vô địch đang vô cùng hưng phấn Đột nhiên từ bên ngoài độc cô thế ra Có một nam tử giống như ăn mày với dáng vẻ chật vật lao tới Nam tử tóc tai bù xù khuôn mặt chen lẫn máu tươi và mồ hôi. Y phục trên người hắn rách rưới cực kỳ chật vật. Đây là độc cô thế gia sao? Nam tử nhìn bia đá bên cạnh, lệ nóng lưng trồng. Người từ đâu tới? Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên. Hai người thủ vệ con cháu của độc cô thế gia nhất thời trắng ở trước mặt nam tử ăn mày kia. Ta muốn gặp diêm vô địch. Ta muốn gặp diêm vô địch. Hắn là ca ca ta. Ăn mày nói xong liền ngất đi. Diêm vô địch. Ca ca. Nhanh đi bẩm báo với gia chủ. Một thủ vệ lập tức nói. Vâng. Một thủ vệ nhanh chóng chạy vào trong nhà. Một thủ vệ khác lại truyền chân khí cho nam tử ăn mày kia. Thời điểm nam tử ăn mày kia tỉnh lại, hắn thấy mình đã nằm ở trong một đại điện cực kỳ rộng rãi. Nam tử ăn mày mở mắt nhìn chung quanh một chút. Đột nhiên hắn nhìn thấy Diêm Vô Điệp đứng bên cạnh. Ca ca! Nam tử ăn mày nhất thời khóc lớn. Yên vân! Sao để lại tới nơi này? Trên người của đệ sao toàn vết thương như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Diêm vô địch cau mày nói. KK, phụ thân đã chết. Phụ thân bị Diêm xuyên ép chết rồi. KK phải báo thủ cho phụ thân. Nam tử ăn mày gào khóc. Cái gì? Mặt Diêm vô địch liền biến sắc. Phụ thân bị Diêm xuyên ép chết rồi. Không thể nào. Diêm vô địch kêu sợ hãi, là sự thật ca ca. Nam tử ăn mày bi thương thống khổ kêu lên, sắc mặt diêm vô địch khó coi đến cực điểm. Sao có thể như vậy được? Xuyên thúc ép chết phụ thân. Sao có thể như vậy được? Yên vân, để nói rõ ràng cho ta nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói rõ ràng cho ta xem nào Diêm vô địch nôn nóng Diêm yên vân sửa sang lại dòng suy nghĩ một chút Sau đó kể lại tất cả từ đầu tới đuôi cho Diêm vô địch nghe Diêm vô địch nắm chặt tay chăm chú lắng nghe Sắc mặt hắn xám lại Ca, ca. Diêm yên vân kêu Yên vân trước tiên để hãy dưỡng thương đi đã 10 ngày sau, ta và đệ cùng trở về Yến Kinh. Sắc mặt Diêm vô địch âm trầm đến cực điểm nói. Vâng, Diêm yên vân gật đầu một cái. Diêm xuyên dẫn theo quần thần mộng nhập thiên cơ năm thứ 50. Dưới một tòa thành trì. Diêm xuyên dẫn theo 6 người nhìn về phía trước mặt. Một thành trì vô cùng rộng rãi to lớn. Thậm chí còn rộng lớn bao la hơn cả Đại Chu Thành, Thiên Hạ Đệ Nhất Thành ở thế giới phong ấn. Đáng tiếc Thành Trì này chỉ còn lại cảnh đổ nát thê lương. Mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh bi vỡ được dựng thẳng cách đó không xa. Trên tấm bi vỡ có ghi hai chữ tầng đô. Tần đô. Đây là triều đô của bệ hạ kiếp trước sau. Bạch Đế Thiên Hiếu Kỳ nói. Mọi người nhất thời nhìn kỹ lại. Kiếp trước. Diêm xuyên kiếp trước. Mọi người đi theo Diêm xuyên nhiều năm như vậy, mơ hồ biết được một vài chuyện về Diêm xuyên. Đại trăng kiếp trước. Nơi này là đô thành đại trăng kiếp trước, tầng đô sau. Đúng vậy. Nhưng đáng tiếc, sau khi trẩm chết, nơi đây hóa thành một đống phế tích còn bị ma hỏa thiêu đốt. Nguyên khí thiên địa hỗn loạn không chịu nổi. Diêm xuyên khe khẽ thở dài nói. Nói xong, Diêm xuyên đạt mạnh một cái bay lên trời. Trên đường đi qua, hắn quan sát khắp nơi. Sáu người theo sát phía sau Diêm xuyên. Thành trì hùng vĩ, giờ phút này không còn một bóng người. Nhìn qua, tất cả chỉ còn là một cảnh tượng tiêu điều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 6 chương 2 trở về sau 50 năm Giờ An dần 7 người bay vào trong một đại điện tàn tạ Diêm xuyên nhìn nơi đã không còn giữ lại được một góc nào của trước kia Khó miệng lộ ra một nụ cười khổ Chính ở chỗ này Chân nhu thê tử kiếp trước của hắn đã chết đi Chân hùng Trong mắt Diêm Xuyên lộ vẽ âm hàng. Sáu người cũng không ai dám ngắt lời, lặng lặng chờ Diêm Xuyên. Mãi đến khi tâm tình Diêm Xuyên trở lại bình tĩnh. Diêm Xuyên mới bước ra. Bay ra khỏi tầng đốt. Tiến về phía một chỗ khác. Đó là ở trong một dãy núi. Sương lớn tràn ngập dãy núi khiến người ta rất khó nhìn rõ bên trong. Bay được một thời gian, đám người diêm xuyên hạ xuống một đỉnh núi. Nơi này được dãy núi vây quanh, nhưng trước mắt lại là một sa mạc. Tuy nhiên, sa mạc này lại có cát đen. Hai mắt diêm xuyên thoáng nheo lại. Phải biết rằng, nơi này chính là chỗ mai tán thân thể của diêm xuyên kiếp. Năm đó không phải như vậy. Tại sao bây giờ lại biến thành hình dạng thế nào? Bảy cái hồn phá. Bảy quỷ tu. Ha ha, quỷ tu cũng dám đi loạn trong dương gian sao? Vừa vạn lão tổ ta thiếu mấy con rối âm huyện, Đang lo không tìm được quỷ tu cao cấp đây. Các ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Đột nhiên có một giọng nói đột ngột vang lên. Ngay sau đó, Từ trong rừng nối cách đó không xa. Một tấm màn đen lớn bay vút lên trời. Mang theo một cổ khí tức mạnh mẽ ép xuống. Trong tấm màng đen, một tu giả cao mười trượng, nhưng lại xấu xí đến cực điểm. Khắp mặt hắn đầy mũ bọt. Giờ phút này hắn tùy tiện vồ về phía mọi người. Diêm xuyên chưa động, hoác quan đã đột nhiên bước tới một bước. Hóa quang xoay tay. Trong lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh trường thương huyết hồng. Trên trường thương, phát ra huyết sát trùng thiên. Muốn chết, ầm. Một thương đâm ra, xung quanh đột nhiên cuốn lên một trận gió bão. Hoàng triều đại trăng, yến kinh. Quảng trường triều thiên điện. Một bên quảng trường, diêm vô địch cường thế trở về. Đi theo phía sau Diêm vô địch là 20 đệ tử độc cô thế gia. Mỗi người đều cầm kiếm, lạnh lùng nhìn triều thiên điện trước mắt. Diêm vô địch dẫn đầu trong mắt đầy lệ khí vô tận. Diêm yên vân đứng bên cạnh lại vô cùng hưng phấn. Diêm vô địch là gia chủ độc cô thế gia, độc cô vô địch. Trên đoạn đường đi tới đây, Diêm yên vân đã hiểu rõ được sự cường đại của ca ca cơn. Bương. Đi. Đơn. Hơn. Trên đường gặp phải đại yêu chặn lại. Căn bản không cần Diêm vô địch ra tay. Một đệ tử độc cô thế ra phía sau đã có thể một kiếm giết chết. Sắc mặt Diêm vô địch ôm trầm nhìn triều thiên điện. Giờ phút này tại quảng trường Triều Thiên Điện cũng có quần thần Đại Trăng đang đứng. Tất cả đám người Mạnh Văn Nhược, Lưu Cương đều nhớ mày nhìn Diêm Vô Địch. Một bên còn có một đám người của dòng họ Diêm Thị. Một lão già trong dòng họ Diêm Thị mở miệng nói. Diêm Vô Địch, phụ thân ngươi chết không trách được bệ hạ. Đúng vậy. Nếu như bệ hạ cố ý cho phụ thân ngươi chết, sao đợi được tới lúc hắn mưu phản? Còn nữa, đối với đệ đệ muội muội của ngươi, bệ hạ cũng không làm khó dễ, chỉ lột bỏ tước vị mà thôi. Hơn nữa tước vị này chỉ hạ xuống một cấp cho đời sau bọn họ nhận được. Bệ hạ làm vậy đã hết lòng hết dạ. Lại một lão già trong dòng họ diêm thì nói. Diêm vô địch ngươi lý trí một chút. Là phụ thân ngươi mưu phản trước. Phụ thân ngươi mưu phản. Mưu phản lại là tội chết. Là phụ thân ngươi gieo gió gặt bão. Diêm vô địch ngươi nên bỏ thành kiến xuống. Một đám người trong dòng họ Diêm thì không ngừng khuyên can. Nhưng hai mắt Diêm vô địch lại đỏ ẩm, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nhưng người đó chung quy vẫn là phụ thân ta. Ca! Giờ phút này, một đám đệ đệ muội muội của Diêm Vô Địch không biết nên nói như thế nào cho phải. Hai mắt bọn họ đều đỏ ứng. Bọn họ muốn Diêm Thu Vũ báo thù cho phụ thân. Nhưng thật sự là Diêm Thu Vũ đã veo gió gặp bão, thật sự là do bản thân Diêm Thu Vũ gây ra. Tuy rằng đó là phụ thân của mình. Nhưng sự thật này lại không thể chối cãi. Nhưng nếu xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi người lại không làm được. Dù sao đó cũng là phụ thân mình. Bảo Diêm xuyên ra gặp ta. Diêm vô địch quát lớn. Sau một tiếng gầm khắp nơi trong yến kinh đột nhiên phát ra trận bão táp kiếm khí. Giờ phút này trong lòng Diêm vô địch cũng cực kỳ khó chịu. Một bên là sùng bái nhất xuyên thúc, một bên khác là phụ thân của mình. Mặc dù là phụ thân gieo gió gạc bão, nhưng chung Quy vẫn là phụ thân của mình. Tại sao? Lúc trước Diêm Yên Vân đã kể về mọi chuyện trải qua. Đến nơi đây, Diêm Vô Địch cũng hiểu rõ. Nhưng cho dù hiểu rõ, vậy thì thế nào? Diêm Xuyên chung Quy vẫn là người ban cái chết cho Diêm Thu Vũ. Người của dòng họ Diêm thì đứng bên cạnh vẽ mặt cũng vô cùng lo lắng. Diêm thì xuất hiện cường giả như Diêm Xuyên trong dòng họ Diêm thì cực kỳ hài lòng. Hiện tại lại xuất hiện một cường nhân nữa, dòng họ Diêm thì tất nhiên hưng phấn. Nhưng giờ phút này hai cường nhân này lại đứng ở phía đối lập. Chuyện như vậy đối với tất cả huyết mạch của Diêm thì mà nói thực sự là tai họa cực điểm. Khuyên căn bản không khuyên nổi. Diêm vô địch căn bản không nghe. Người đó dù sao cũng là phụ thân hắn. Mọi người đều cảm thấy lo lắng. Mà giờ phút này ở Hàm Dương Cung tử tử đang nhẹ nhàng gọi to Diêm xuyên. Mộng nhập thiên cơ đại pháp Những người khác chỉ còn thể xác ở đây Nhưng với phương pháp này Chủ nhân như Diêm Xuyên lại lưu lại một tia dư niệm Có thể thông với hồn pháp bên ngoài Vù vù Trong đại điện trong nhất thời nổi lên âm phong mãnh liệt Trong lúc nhất thời âm khí vô tận dân trào Âm âm âm Tất cả hàm dương cung đều chấn động mãnh liệt Một cổ khí thế mạnh mẽ tỏa ra. Vù vù. vù vù. Vù vù. Vù vù. Mỗi hồn phách nhanh chóng lao vào trong cơ thể diêm xuyên. Hồn phách diêm xuyên trở về đầu tiên. Trong chết mắt, 200 hồn phách đã nhập vào thân thể. Vù. Hai mắt diêm xuyên mở ra. Tỉnh rồi, meo. Miu Miêu hưng phấn nói. Tử Tử cũng lộ ra một nụ cười hài lòng. Diêm xuyên mở hai mắt thoáng run rẩy, dường như đang chỉnh lại tất cả những ký ức trong đầu. 200 phần hồn phách tương đương với 200 phân sinh hoạt. Vào thời khắc này, 200 phần ký ức nhanh chóng dung hợp, nhanh chóng biến thành một bộ phận của Diêm Suyên. Vù vù. Thoáng thở ra một hơi Diêm xuyên chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lấy mặt ngọc bùa chú xuống. Trước hết hắn đi ra khỏi quan tài, nhìn 6 người khác vẫn đang ngủ say. Diêm xuyên cầm chiêu hồn phiên lá cờ đen bên cạnh lên kêu lớn. Hồn trở về. Một tiếng quát nhẹ trong nhất thời âm phong bên trong đại điện lại trở nên mãnh liệt. Bên trong hắc khí vận quanh. Nhất thời hơn 1000 hồn phách nhanh chóng trở về, nhanh chóng nhập vào thân thể. Trong nháy mắt sáu người khác cũng nhanh chóng mở hai mắt ra. Hoắc Quan, Lưu Cẩn, Diệp Phong, Kim Đại Vũ, Phụ Mơ Dương, Bạch Đế Thiên gần như đều ngẩn người, cố gắng tổng hợp lại ký ức không có trình tự của 200 phần hồn phách kia. Qua một hồi lâu, sáu người mới phục hồi tinh thần lại. Hiếp sâu một cách, mọi người đồng thời nhìn về phía diêm xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 6 chương 3 vạn 5 đờ, à, tạ bệ hạ. Mọi người kêu lên. Mộng nhập thiên cơ 50 năm. 200 phần hồn phách tương đương với chúng ta đi ra ngoài vạn năm. Tuy nói không phải thực sự liên tục nhưng mệnh cách lực tăng thêm, vẫn có thể lấy vạn năm để tính toán. Hơn nữa 200 nhân sinh không giống nhau cũng là một phần của cải chân quý. Thực sự dung hợp sẽ mau chống hóa thành lực lượng của bản thể. Đặc biệt là hóa quang, lưu cẩn cẩn. Dịch phong phải tranh thủ xông thẳng vào thượng hư cảnh. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Hoàng thượng yên tâm, thần có nắm chắc. Hóa Quan dịch phong, lưu cẩn đều cười nói. Vạn năm. Giờ phút này, Phụ Mơ Dương, Bạch Đế Thiên, Kim Đại Vũ đều hàng ngàn hàng vạn cảm khái. Tu hành. Trước đây các loại phương thức tăng nhanh tu hành so với cái này quả thực quá yếu. Phụ mơ dương cảm giác mình chỉ cần hoàn toàn dung hợp những trải nghiệm lần này sẽ không kém gì sư tôn lý thương lan. Thậm chí, giờ phút này phụ mơ dương có cảm giác có thể kết nối tinh thần. Bạch đế thiên cũng cảm giác lực lượng bản thân có thể lớn mạnh. Thượng hư cảnh, cho dù trong thượng hư cảnh, bạc đế thiên cũng là tồn tại mạnh tới cực điểm. Kim đại vũ càng điên cuồng hiếp sâu một hơi. Ngày xưa hắn trốn trong đại vũ thiên tôn bế quan quả thực không thể so sánh với cái này. Điều này tương đương với vạn Nam mệnh cách lực. Một bên khác diêm xuyên lại nhìn tự tử, tử. Mêu, vạn năm. Có thật khoa trương như vậy không? Mèo! Ta cũng muốn đi. Lần sau ta cũng muốn đi. Miu Miu lấy móng vuốt nhỏ nắm lấy tay áo Diêm Xuyên tỏ ra vô cùng đáng thương kêu lên. Được! Diêm Xuyên gật đầu một cái khẳng định. meo Lúc này Miêu Miu mới hài lòng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Diêm Xuyên hỏi. Diêm vô địch tới. Đang ở cửa Triều Thiên Điện. tự tử câu mày nói. Tới rồi sao? Nên tới. Đúng là vẫn nên tới. Diêm xuyên hít sâu một cái gật đầu. Triều Thiên Điện. Diêm vô địch dơ kiếm lên, hai mắt đỏ ửm. Vô địch bệ hạ không ở trong yến kinh. Đã 50 năm, ngươi hỏi thăm một chút xem. Ai cũng biết điều này. Trước hết ngươi đi thắp một nén nhang cho phụ thân ngươi đã. Một người trong dòng họ Diêm thì khuyên nhủ Không cần, không thấy được Diêm xuyên ta không có mặt mũi đi gặp phụ thân ta. Diêm vô địch lắc đầu một cái khẳng định. Nhưng, người trong dòng họ Diêm thì kia sắc mặt phức tạp nói. Bệ hạ đến. Phía xa. Đột nhiên truyền đến một tiếng la lớn của Lưu Cẩn. Lưu Cẩn vừa la lên, bắt quan nhất thời kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Vân y, e, Diêm Xuyên ở Hàm Dương Cung, mộng nhập thiên cơ, chỉ có số ít thần tử biết mà thôi. Người khác đều tưởng rằng Diêm Xuyên đi ra ngoài. Giờ phút này thấy Diêm Xuyên bỗng nhiên xuất hiện, nhất thời mọi người đều lộ vẻ mờ mịt. Giám người diêm xuyên kim đại vũ, dịch phong tử tử đi đến Trong lúc nhất thời, bọn họ không còn nghi ngờ nữa Bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn túi vạn túi vạn vạn túi Quần thần cung kính bái lạy. Diêm xuyên dưới sự chú ý của mọi người đi tới cửa triều thiên điện Lưu cương, mạnh văn nhược đều tò mò nhìn mọi người Hai người muốn xem bọn họ có thay đổi gì không? Diêm xuyên đi ở phía trước, mọi người theo phía sau. Hắn bước từng bước đi tới trước mặt Diêm vô địch. Kaka chính là hắn, chính là Diêm xuyên ép chết phụ thân. Diêm yên vân kêu lên. câm miệng. Diêm vô địch quát lên. Diêm yên vân kinh ngạc nhìn về phía diêm vô địch nhất thời quên nói chuyện. Nhìn thấy diêm xuyên trong mắt diêm vô địch lón ra một sự thù hận phức tạp. Bộ thiên kiếm trong tay hắn ruông rễ. Vô địch, cháu đã trở lại. Diêm xuyên cười nói. Ken Bộ thiên kiếm vung lên, mũi kiếm nhất thời chỉ về phía diêm xuyên. Lớn mật. Đám người hoát quan, lưu cẩn kim đại vũ lập tức cùng hét lên Diêm xuyên nhẹ nhàng vung tay lên, ngăn mọi người lại Vô địch, cháu không thể chỉ kiếm vào bệ hạ Một người trong dòng họ Diêm thì lo lắng kêu lên Nếu đại trăng lập quốc, tất cả đều có lễ nghi quy phạm Chỉ kiếm vào bệ hạ, chẳng khác nào mưa phản, sẽ không có đường quay lại Đây không phải là vấn đề nguyện không tha thứ. Mà quốc chế như vậy, đế vương tôn quý không thể bị làm nhuột. Cho dù bệ hạ tha thứ cho ngươi, văn thần dâm tấu chương kết tội cũng có thể dìm chết ngươi. Nhìn thấy diêm vô địch chỉ kiếm vào diêm xuyên như vây, một đám người trong dòng họ diêm thì đều lo lắng thay cho diêm vô địch. Diêm xuyên lại khẽ mỉm cười nói. Năm đó trong phong thủy trận vạn Diệu yêu liên trẩm đã từng hứa với ngươi cho phép ngươi khiêu chiến trẩm một lần. Xem ra, phải ướm nghiệm vào ngày hôm nay rồi. Diêm xuyên vừa mở miệng, một đám người trong dòng họ Diêm thì nhất thời mừng như điên. Bởi vì có lời hứa của bệ hạ trước đó, vậy không cần lo lắng văn thần kết tội nữa. Ngươi ép chết phụ thân ta. Trong mắt Diêm Vô Địch lón ra một sự đau khổ. Cho nên, cháu muốn báo thù. Diêm Xuyên lại cười nhạt. Đúng ta muốn báo thù. Con mắt Diêm Vô Địch lại đỏ ửm. Diêm Vô Địch hiểu rõ, việc này không trách Diêm Xuyên được. Hắn thân là con, không thể không làm phần nhân quả này, không thể không đòi công đạo từ phía Diêm Xuyên. Tuy rằng không muốn đối kiếm với Diêm Xuyên, nhưng lại không thể không làm vậy. Vậy đến đây đi. Để trẩm xem thử trong những năm qua, rốt cuộc cháu học được bao nhiêu. Diêm Xuyên lại thỏa mãn ngật đầu một cái. Diêm Xuyên đồng ý đấu với Diêm vô địch sao? Bệ hạ thân thể vạn kim, không thể đặt mình vào nguy hiểm. Bệ hạ, mong bệ hạ cân nhắc. Nhất thời quần thần kêu lên Diêm xuyên lại phất tay một cái Khiến quần thần dừng lời khuyên can Đi thôi Diêm xuyên đạt một cái bay về phía trên không Diêm xuyên để thượng đế kiếm ở lại Trong tay chỉ cầm theo ngọc đế kiếm Vù Ngọc đế kiếm rung lên một tiếng Diêm xuyên chờ đợi lâm trận Ra chủ, Một đám đệ tử độc cô thế gia kêu lên Cảm thấy có chút lo lắng Mọi người ở lại chỗ này Đây là ân oán giữa ta và Diêm Xuyên Diêm vô địch trầm giọng nói Vâng Đám đệ tử độc cô thế gia thi nhau lên tiếng trả lời Vèo Diêm vô địch cũng bay về phía không trung Đứng ở trên không trung Hai người cách không nhìn nhau Diêm vô địch huyết sâu một cái trong đầu vứt bỏ sự sùng bái đối với Diêm Xuyên, chỉ nhớ kỹ thù hận đối với Diêm Xuyên. Bộ thiên kiếm trong tay run rẫy. Một cổ khi thế không thể chặn dân trào. Phía bên kia, Diêm Xuyên tay cầm ngọc đế kiếm cũng không hề tỏ ra sơ suốt. Hắn cũng ngưng thần chờ đợi. Bởi vì Diêm Xuyên biết truyền thừa của Diêm vô địch đáng sợ tới mức nào Hai chú cháu bước vào trận đại chiến hết sức căng thẳng Ánh mắt Diêm vô địch nhất thời cứng lại Bộ thiên kiếm trong tay vung lên Ẩm um, Khắp thiên địa đều bị trận bão táp Kiếm khí vô tận bao phủ che kín bầu trời Kiếm khí vô tận Trong lúc nhất thời Sát khí bắn ra bốn phía ép thẳng tới chỗ diêm xuyên. Trận bão táp kiếm khí vừa ra quần thần đại trăng rất nhiều người tỏ ra hoảng sợ. sắc mặt phụ mơ dương trầm xuống tay suốt một chiêu. Vù vù. Vù vù. Xung quanh yến kinh vô số trận pháp nhanh chóng hình thành. Mây mù nổi lên bốn phía. Hình thành một lồng trận lớn, bao xung quanh Yến Kinh, để đề phòng dân chúng chịu tai họa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z Quận 6 chương 4 Diêm Xuyên Vân, Sơn, Diêm Vô Địch. Ờ, M. Kiếm khí vô tận điên cuồng đánh về phía Diêm Xuyên. Đồng thời, Diêm Vô Địch bỗng nhiên ra tay.